Truyền ngôn tình cổ đại cung đảo lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube, chương 221. Thường hi nhìn vẻ mặn của Tiêu Phân Trang có chút thất vọng, ngày sau đó cúi đầu. Thì ra chẳng qua là cũng chỉ như thế. Nàng thật là ngốc, tại sao lại đi trong mòng? Một vị thái tử gia chỉ đi thích có mình nàng. Thần giống như người nằm mộng nói mơ vậy. Tư văn tráng nhìn ra, đường cảm xúc biến hóa của thần hy trong lòng có chúng ít khó chịu. Nếu như là trước kia, hắn sẽ nhất định nói rằng mình thích thần Hi, Thích nàng tông minh, thích nàng giảo hòa, thích nàng đầy bụng tính toán, thích nàng có bỏ mới có được. Mỗi một ngày chung đụng, mỗi một lần đồng cam cộng khổ. Tình cảm của hắn đối với nàng đã sớm gia tăng. Bấn ri bất giá, hắn đã đem nàng đặt sâu tận trong đá lòng. Cho nên, hắn mới có thể ở thời điểm thường hy xông vào trong trận, không chút do dự mà đuổi theo. Ở thời điểm nàng gặp nạn, không chút do dự mà nhị xuống. Tất cả đều là do hắn theo bản năng mà làm. Điều vị của thường hy trong lòng hắn đã cao hơn so với hắn tưởng nhiều lắm. Vượng xa ra khó phạm vì, chính hắn có thể thừa nhận. Nhiều hơn cả thích thì gọi là cái gì đây? Tiêu văn trán không biết, nhưng hắn lại biết rằng Thường Hy là nữ nhân đầu tiên chăm vào được tâm của hắn. Là người đầu tiên, hắn không chút do chữ bỏ đi sinh mạng của mình, mà cũng nàng. Yêu một người trở về hắn quá nặng nề. Hắn không biết chính mình có thể gánh bác nổi hay không. Không biết Thường Hy có thể chịu đựng nổi hay không. Thường Hy nhìn tầng sắc nặng nề của tư văn trán. Một lòng rời thẳng đi xuống, cười thầm mình quá ngót, nói chuyện tình cảm cũng phải nhìn đối tượng. Một vị hoàng đế tương lai có thể cho người mộng cảm cách gì sao? cha nàng cùng mẹ nàng là số ít ngoại lệ trên thế gian này, nhưng cũng không có nghĩa là hẳn cùng nàng sẽ trở thành ngoại lệ. Nếu như cho từng thính tiêu văn trát, thì sau này khi sức cùng, nàng sẽ gã cho tứ thần ca chứ. Trong độc nàng đột nhiên chẳng lên anh câu nói của Tiêu Văn Trác. Nếu như tình cảm mà dựa vào lời thề để duy trì thì có hạnh phúc không? Nghĩ tới đây, Thường Hy khẽ thở dài một cái, nhìn Tiêu Văn Trác nói: "Anh không cần nói nữa, là tôi đã quá phận. Là như vậy sao có thể hỏi ra chứ? Chúng ta cũng là người của hai thế giới, xin thấy tự gia thứ tội cho nô tỳ vừa rồi, cả gan làm loạn." Tiêu Văn Trác mà nhìn Thường Hy, là, đang nghĩ tới chiều hướng không đúng, cũng không muốn nói, bởi vì hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn rất thanh thường lời hứa hẹn, phụ hoàng đối với màu hậu đã từng hứa hẹn qua. nhưng là nhờ lại thì ông ấy đã làm được những gì. Nhưng khi nhìn đến thần sáng thương tâm thất vọng của thường Hy, hắn lại cảm thấy, nên thật giống một kẻ bạc tình, trong lòng rất ai nải, cho nên hắn khẽ cắn răng, nhìn thường Hy nói không phải là ta không trả lời mà ta không biết trả lời thế nào thường thì nghe được lời nói của tiêu văn cá thì chợt ngẩng đầu lên không nghĩ tới lúc này nó là chịu mở miệng đang muốn nói chuyện thì tiêu văn cá lại ngăn lại nàng không được nói gì chỉ nghe ta nói cho ta nói xong nàng mới được nói thường khi gật đầu không nói thêm gì nữa nhưng là trong đôi mắt kia lại độ ra vẻ cẩn trường Nàng bây giờ rất nung nóng. Một lòng nàng đã thất lặng trên thân nam nhân này. Nếu như, hắn không thích nàng thì mặt mũi nàng biến đặt ở đâu. Lòng nàng biến phải làm sao bây giờ? Mặc dù, cảm giác mình buồn cười, chắc là Thượng Hy không có biện pháp không khẩn trường. Tiêu văn cá nhìn bộ dáng Thượng Hy, đột nhiên cảm thấy nàng cùng bản thân hắn, cũng giống nhau một dạng. Hắn cũng rất là khẩn trương đẩy. như như vậy thì tâm tình nặng này Cũng tảng đi một chút, trong đôi mắt nhận lên một nụ cười nhạt nhạt. Mỗi lần đối mặt với Thường hi, hắn đều có thể dễ dàng buông lỏng bản thân mình, bất đi bất giác mà cười, thói quen thật là đáng sợ. Còn nhớ những lời ta nói với nàng, thời điểm nàng vừa mới tiến vào trong Cung không? Từ phần cá mở miệng hỏi, cái mạng chậm trải hiện lên một tầng ngân trọng. Thường hi nhưng mà liễu chu hỏa nói, Chính là lần anh và tôi quỳ kia hả? Tư văn tráng gật đầu một cái. Thường Hì hít sau một hơi rồi mới lên tiếng. Nhớ, anh nói nữ nhân đứng bên cạnh anh phải cường dạ. Tiêu văn cá cười, Thường Hì thế nhưng vẫn còn nhớ rõ, lại hỏi. Vậy, bây giờ nàng hiểu rõ ý tứ của những lời này không? Thường Hy nhìn tiêu văn tráng, thế trượng trong đôi mắt kia mang theo nồng đậm nụ cười, gật gật đầu nói. Nghe từ lúc đó cũng đã hiểu như là không có cảm nhận được sâu sắc như hiện tại. Thân sống ở đông cung, không lúc nào là không có người chầm chầm nhìn nó vào bản thân. Nếu là người vô dụng, chỉ sợ không sống nổi, sớm muộn cũng bị người khác hạ chết. Nói tới chỗ này, thần Huy liền nhớ tới tình hình mấy ngày nay trong cung mà âm thầm thở dài. Trong lúc bất chợt, Tư Hồ có chút hiểu rõ, nhưng lại cảm thấy còn nhiều thứ vẫn mơ hồ, chứ nàng cũng không biết nữa. Tiêu vân ráng nhìn vẻ mặt thường thì nói tiếp, lốn nàng vừa mới vào trong cùng, ta cũng chỉ cảm thấy nàng rất thông minh, trong nhà có nhiều tiền, đối với ta coi như mộng trợ lực, chỉ cần để tâm bồi dưỡng thì tương lai có thể trở thành mộng cánh tay đắt lực. Kết quả là ta chưa cần ra tay bồi dưỡng thì nàng đã liên tiếp lọc công lớn. Mỗi một lần lại mang đến cho ta một kinh ngạc bất ngờ và khiến ta vui mừng không thôi. Thằng sáng thường thi cứng đờ. Thì ra, hắn vẫn chỉ chung chỉ coi nàng như một người hữu dụng. Nàng không khỏi áo nào. Nói cũng đúng, hết cả khi nàng đủ thông minh, Khi cả khi nhà nàng rất có tiền, Thế nhưng vẫn không bị đựng với tầm quan trọng của địa vị. Nàng xứng với tiêu phân tác sao? Nhưng nếu như để cho nàng trở thành một trong ba ngàn mỹ nực của hắn, Có thể trước kia nàng sẽ không bằng lòng bởi vì nàng không thích hẳn. Nhưng bây giờ, nàng không muốn, một chúng cũng không muốn. tư vân tráng nhìn thần sáng thường hì, nhưng không có hỏi tới, ngược lại lại tiếp tục nói. Ở địa vị này của ta, tâm cung lục điện đó là một loại kích thức đã làm cân bằng thể lực tiều đình. ngay cả như một hậu ta lúc đầu rất yêu phụ hoàng, nhưng cuối cùng vì gian sang của ông ấy, mà đem từng mỹ nhân một nạm vào hậu cùng. Nói tới chỗ này, Thần sáng tiêu vầng trán bấn chật cấn lại, nhìn thường hy hội. Không cần ta giải thích, chắc nàng cũng hiểu được những thứ trong thành động kia, có ý nghĩa gì đúng không? Các mặn thường hy sinh lại. Ban đầu, nàng có chút hoài nghi, không nghĩ tới thượng sửa là như vậy. Năm đó, tấn vương có mô đồ xóng vị, nhưng là vì sao ông ấy lại dễ dàng từ bỏ đây? Dù sao, cũng đã nắm trong tay nhiều bên khí vàng bạc như vậy. Ông ấy có lý do gì nó buông tai, liền buông tay chương 222 chắc tay người trọn kiếp không buông, 1 Thế thường biểu tình kinh ngạc của thường hì, tiêu văn rác cũng không muốn tiếp tục ở đề tài này nữa, lại nói. Máu hậu ta qua đời sớm, đại ca và ngũ trẻ nhìn chầm chầm ngồi vị hoàng đế lấy thông minh của nàng nhất định có thể nhìn ra những năm gần đây, tình cảnh của ta có bao nhiêu hung hiệp. Nghe tới đó thì thường hì im lặng không lên tiếng. Từ xưa đến nay, việc tranh giành ngôi vị hoàng đế chưa có bao giờ ngược lại. Nếu như một buổi sáng thức dậy, nghe người ta nói không còn chuyện tranh giành đế vị nữa, thì mở là là đấy Trước kia tiên hàng biết rằng, việc tranh đoạt này vô cùng nguy hiểm. Nó là không có kháng sâu trải nghiệm như mấy tháng vừa qua. Đang là thượng nghi đồng cùng duy nhất bên cạnh tiêu vân trá. Thông biến có bao nhiêu người muốn ám hạ nàng để dán tiếm ra tài trên người tiêu vân trá đá đẩy. Cả nơi này ta chưa từng nghĩ qua, có thể tính một nữ nhân hay không. Ta chỉ có thể tự nói với mình rằng, ta không thể đi tính bất kỳ một nữ nhân nào cả. Tiêu vân tráng nói tới chỗ này có chung khổ sở điều nói sinh ra ở hoàng gia là tốt đẹp, nhưng chỉ khi tự mình trải nghiệm thì mới có thể rõ được đó là tư vị gì. Tự bản thân ta, chính là giống như ngày hôm nay, để suy tính chuyện ngày mai, thế nào còn thời gian đi thích một nữ nhân đầy. Nhưng là Ngô Thường Hy đang đã từ từ tiến vào trong lòng của ta, bấn thì bất giác liền tiến vào. Từ Văn Táng thấp giọng mà nói ra Thanh âm ở trong buồn xe chật hẹp này, nghe có vẻ càng thêm nặng nề, khiến thường hì không nhìn được muốn lên tiếng kinh hồ. Nàng là đang nghe lầm, là ảo giác sao. Trần tâm mắt nhìn tư Vân Tráng, lập bắp nổi. Anh, anh nói cái gì? tư Vân Tráng nhìn vẻ mặn hoảng sợ của thường hì, một chúng thẩm trương còn lại trong lòng cũng từ từ biển mất. Thì ra, nói được khỏi miệng cũng không có khó khăn như vậy. Hắn được tài nắm lấy tay thường hì, không cho phép nàng trút lại, nằm ngón tay đàn lại thật chặt, lúc này mới nói tiếp. Ngu thường hì, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thì bị nàng nhéo tay. Ta lớn như vậy rồi, còn chưa có ai dám đụng đến một đầu ngón tay của ta. Lần thứ hai gặp nàng, bị nàng sô trúng mà rơi xuống nước, lần thứ ba thì bị nàng đạm vào trong nước. Ta đây chưa từng bị xô xẻo qua như vậy. Chỉ có tòa lúng gặp nàng mới bắt đầu xô xẻo. Cái gì? Rõ ràng là anh đụng khiến tôi ngạc xuống nước. cá nhân lại dám cáo trạng trước hay sao? Tôi gặp cái anh mới xô xẻo đấy. Hai ba phèn liền cái chút nữa mất mạng. Không phải bị người sống thiết kế thì cũng là bị người chế tính toán. Thường khi không nhìn được mà phản bác. Đời này, nàng gặp với hắn cũng là đứng xô sẻn nhà. Hôm nay, thứ chút nữa là vùi thân chồng thịnh trận rồi. Thì văn tráng nghe đến như thế, bao nhiêu thương cảm đối với nàng điều không cánh mà bài. Mỗi lần đối mặt với thường Hy, có mặt hắn không cách nào mà không bị co rút ba lần. Được rồi, hắn nhận thua, cũng không ngăn nổi bản thân cười khẽ một tiếng. Ánh mắt nhìn thường Hy mềm nhũng đi ba phần, mở miệng hỏi. Ngu thường Hi đang là nữ nhân duy nhớ đi vào lòng của ta. Nhưng ta lại không thể hứa hẹn cho nàng bất kỳ tương lai gì cả. Ta không thể giống như trường tứ thần, có thể lớn tiếng tuyên bố cả đời, không nặng thêm thề thiếp. Ta cũng không thể giống như các vị trưởng phu cá, các ngài ở bên cạnh nàng. Ta lại càng không thể thời thời khắc khắn bảo vệ nàng được an toàn. Thường hì nhìn vào đôi mắt của tiêu văn trá, Nhìn thấy bên trong đó một tầng âm ai cùng bất đắc dĩ, Con người đang như mạ não kia càng không ngừng có xoáy nướng xoay tròn, giống như tất cả tâm của nàng đều đang bị hung vào trong đó. Tiêu phần cá nói những lời này nàng đều biết, cũng hoàn toàn hiểu được. Đó là thái tử một nữ, không phải bất tính bình dân, hẳn có rất nhiều thần bất do kỵ. Những lời này mặc dù làm lòng nàng đau nhổi. Nhưng mỗi lời đều vô cùng chân thật. Chính là bởi vì quá chân thật, cho nên mới càng khiến nàng đau triệt nội tâm. Thường thì yên lặng ngực đầu một cái, nhưng một câu cũng không nói ra được. Nàng sợ. Nàng sợ vừa lên tiếng sẽ không nhìn trưởng mà khóc lên. Hắn nói, nàng là nữ nhân duy nhất đi vào lòng hắn. Hắn nói, hắn không thể thời thời khăn khắn và ở vệ an toàn cho nàng. Hắn nói... Cho nên, ấm muốn buông tha nạn sao. Cho nên, giữa bọn họ vĩnh viễn sẽ không có khả năng sao. Cho nên, mấy cả tác tử gia yêu thích tôi cũng muốn đẩy tôi ra, phải không? Thường thì, mặc dù hiểu trong lòng, nhưng là vẫn không có biện pháp bình tĩnh mà phải thốt ra miệng hỏi. Tư phân tráng lát ra một cái, đang muốn nói chuyện, nhưng vì thường thì cuối thấp đầu không nhìn thấy động tác của hắn cho nên giành nổi trước. Ngày thứ nhất tiến vào trong cùng, anh đã nói rằng nữ nhân đứng bên cạnh anh phải cười giả. Tôi hiểu rằng anh không có cách nào để thời thời kháng thắng bảo vệ nữ nhân bên cạnh mình. Cho nên, hốt hàng trở nên mạnh mẽ, có đủ sức tự vệ, thì anh mới an tâm mà ứng phỏ bên ngoài. Vì thế, anh không cần phải luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi có thể bảo vệ mình, không bị một chút tổn thường. Anh không có thời gian ở cùng với tôi. Tôi hiểu được là anh có cả thiên hà. Anh đã làm việc rất nhiều. Tôi chỉ hy vọng rằng trong lúc bớt chật ngần lại, anh nhớ ra rằng bên cạnh mình còn có tôi. Anh không thể hứa hẹn cho tôi tương lai. Tôi biết rằng mình chỉ là con gái của thường nhân, đi vị so với anh là một trời một vật. Nhưng là tôi vẫn như cũ hy vọng. Đứng bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với ba mưa giỏ là tôi. Biết rõ mình không xứng. Nhưng là làm sao bây giờ? Tôi đã thích anh, biết rõ mình rất buồn cười, nhưng vẫn như cũ, muốn vì anh chè gió trắng mưa. Biết rõ tương lai anh sẽ có hoàng hậu, sẽ có rất nhiều phi tử, nhưng là trước lúc đó... Trước lúc đó, trong lòng anh chỉ cần có một mình tôi là đủ rồi, chẳng qua là điều đó, có thể không? Thường hi cảm thấy mình rất ngu ngốc, tự như thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Biết rõ cuối cùng, người đứng bên cạnh hắn sẽ không phải là nàng. Nhưng mà, nàng mũ là duy nhất của hắn. Trước khi hắn cưới hoàng hậu, dù chỉ trong một tháng, một năm, hay chỉ là một ngày cũng tốt. Tiêu văn trá nghe lời nỗi đáng thương của thường thi, đã đựng yêu cầu nhỏ bé của nàng. Rốt cuộn cũng không nhìn được mà học mắt ướt ác. Vẫn còn có người so phải hắn ngốc nghếch hơn. Thật là một cô gái nguồn gốc. Tiêu văn trán đứng dậy, ngồi xuống ban cạnh thường thi, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, dán vào lỗ tai nàng hỏi. Vậy sau khi ta cưới hoàng hậu rồi, nàng sẽ làm sao? Thân thể thường thi đang vùi trong ngực Tư văn trán bỗng chấp cứng đờ. Đúng vậy, sau khi hắn cưới hoàng hậu, thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Cùng người sáng chung một chồng, nàng tự đối không đồng ý. Hơn nữa, Người nọ còn là Tiêu Văn Trá, thì nàng càng không chịu. Thế nhưng nàng biến nên làm cái gì? tư Văn Trác không nghe rưỡng thanh âm Thần thì lại hỏi tới. Nàng sẽ làm sao? Chương 223 Giác tay người trọn kiếp không buồn, 2 thường Hi hiểu rõ tính tình của mình. Nếu như muốn nàng cam tâm tình nguyện quỷ quấn cầu toàn, nàng không làm được tuyệt đối không làm được, cho nên nàng chung mỏ nói, Dù sao, sáu năm sau tôi cũng xuất cung. sắc mặt tiêu văn tráng đeo một trận, thì ra nàng vẫn còn có ý định này. Nàng không khỏi cắn răng nghiến lại nói, nàng còn muốn trả trốn. Thường thì giấy chuột ở trong gận tiêu văn tráng, cảm thấy tư thế này nói chuyện một chút khí thế cũng không có. Nhưng là giải dụ mấy cái cũng không thoát, nên phải từ bỏ rồi nói tiếp. Nếu anh mạnh mẽ giữ tôi ở trong cùng, tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Anh phải biết, nếu nhưng ghen rất đáng sợ, sẽ bất kỳ bất giác mà làm ra những chuyện xa lầm. Cho nên, nếu thật sự có ngày kia, xin anh những tình mà tha cho tôi một con đường sống, tôi sẽ vô cùng cảm kích. thư văn tráng vẫn cười ra tiếng, đứa nhất này thận khờ mà cũng thật đáng yêu. Tất cả là như vậy cũng có thể nổi ra khỏi miệng. Nữ nhân mà hắn đã từng gặp qua, lúc nào cũng cố gắng đem mặt động án của mình giấu đi. Chỉ vô phai ra phần lương thiện xinh đẹp. Cũng chỉ có thường thì, với tình huống như thế này, còn nói ra được những lời như vậy. Không chút nào che giấu một mặt khác trong con người của nàng. Điều này thực sự làm hắn yêu thích. Hắn vốn không ưa gì, nhấn dàng ở nhân gió trá kìa. Tư văn cá lọng người một cái, đang thần hy đẹp xuống dưới nệm trên xe ngựa, cùng nàng mặt đối mặt. Anh nhìn vào đôi mắt đàn chốc động của nàng, thấp giọng nỉ non nổi. Ta không thể cho nàng tương lai, là bởi vì bây giờ ta còn chưa có tương lai. Nếu như không đăng cơ được ngồi vị hoàng đế, có thể ta sẽ chết. Muốn cho nàng đã nên cường trả, cái từ bảo vệ đó là vì hiện tại ta không có năng lực bảo đảm cho nàng an toàn tuyệt đối. Được vì ta ở bên cạnh nàng thời thật các khác. Nhưng điều đó là không thể nào. Bởi vì ta còn có quốc sự bận rộn trong triều. Ta còn phải cố gắng bảo vệ địa vị của mình. Nàng cũng không nên nói mấy lời như buông ta ngồi vị thái tử. Nếu quá thật như vậy thì ngôi gia của nàng sẽ vĩnh viện không có cơ hội xuống đầu lộ diện. Còn rất thêm tài hoàng ngập đầu. Ngay cả khi ta can nguyện dân lên ngồi vị hoàng đế. Thì có lẽ ánh mặt trời ngày mai ta cũng không thể thấy được. Chỉ bởi vì ta là thái tử, là người thực kể ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận. Chỉ cần ta còn sống, thì người ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia, bến viễn sẽ không yên tâm. Cũng sợ một ngày ta sẽ đổi ý, ra tay đoạn lại gian gian của hắn. Cho nên, các đêm này ta cũng sẽ không thoát khỏi hoàn thành. Mỗi sinh tồn thì phải tranh đấu. Tranh đấu có thắng có thua. Người kháng có thể thua, nhưng ta thì không thể. Ngưu thần thì, ta có rất nhiều thần bất do khỉ, tự như bảy nữ nhân trong đông cung kìa, đều không phải là ta muốn, nhưng chỉ cần một câu nói của phụ hoàng, ta liền có họ. Cho nên, ta không thể cho nàng một cái cầm kết. Nếu một ngày kìa, phụ hoàng hạ chỉ bắt ta cưới thái tử phì, thì ta cũng đành phải tuôn mệnh, hoặc là nên nghĩ ta có thể phản kháng. Nhưng như vậy ta không thể nào. Hốc vả của việc phản kháng, không cần ta nói nàng cũng hiểu được. Có thể nàng xem ta là người coi trọng quyền thế, lạnh huyết vô tình. Nhưng nếu không như vậy, không biết ta đã đầu thai mấy lần rồi. Ta cũng sẽ không bảo nàng chờ ta, chờ ta đi lên đế vị, ta sẽ cho nàng tất cả thứ nàng muốn. Đó là không thể nào. Không ai có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nàng phải đứng bên cạnh ta, cùng ta sánh vai ngạo thị thiên hạ này, cho nên phải cùng nhau tác chiến. Ngô thường thi, ta không cho nàng cam kết, cũng không cho nàng hy vọng, ta chỉ có thể nói cho nàng biết. Nàng đi theo một thái tử tùy thời có thể bỏ mạng. Nàng yêu một nam nhân, tất cả hứa hẹn cũng không thể cho nàng. Nàng sẽ phải chịu đựng nhiều gian khổ vì nam nhân ấy, ngay cả cam kết cho chính bản thân hắn cũng không làm được. Nói tới chỗ này, Tư Văn Tráng dừng lại. Khóa biệt gặn lên một mà cười châm chọc, rồi lại nói tiếp. Loài sự tình ăn bữa nay lo bữa mai ta đã trải qua nhiều năm. Nếu nàng muốn cùng ta, thì nhất định phải trải qua những ngày này. Chỉ cần một ngày còn chưa đăng cơ, cái loài cuộc sống này sẽ tiếp tục cáo dài được. Mỗi ngày, nàng sẽ phải tập trung cao độ, theo thời các thắng phải đeo phòng kẻ khác thậm chí bao gồm cả cha ruột của nàng. Có lời gì, nàng không thể nói cho bất ngôn luật cả nào, dù cho nhận hết nước bất ứng cũng chỉ có thể cắn ra chịu đựng, nàng có bằng lòng hay không. Thường thi nghe tiêu phân trác nói, biết rõ nhân loại này của hắn rất tuyệt tình. Hắn cái gì cũng sẽ không cho nàng, nó lại muốn nàng mạo hiểm đi theo hắn, mỗi giây mỗi phút đều phải đó mặn với nguy hiểm cùng tai nàng, còn bị mỗi người xung quanh. Hắn nói, ba sự tình này hắn đã trải qua nhiều năm, nàng nên cho ghét nam nhân tiện tình như vậy mới đúng, nhưng tại sao nàng lại cứ cảm thấy trong lòng e ẩm. Cảm thấy nam nhân trước mắt này vô cùng đáng thương đầy. Hắn nói rất đúng, ngay cả ngày mai của bản thân mình còn không thể đảm bảo, thì làm sao có thể cho người khác mộng cái cam kết. Là như vậy nghe thì tuyệt tình, nhưng thực thi lại cảm nhận được nàng sau đó là thâm tình độc đậm. Nam nhân này tuyệt đối không giả dối, tiện không lạnh lùng, một chúng cũng không khiến cho người ta thấy chán kẽ, càng chỉ khiến cho người ta thêm đau lòng. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt trong xuống đã tràn mi mà ra. Thì ra chu cài đã khiến cho người ta không không chết được mà chảy nước mát. Thì ra, khi phát hiện được hương thức hắn biểu hiện nhu tình, khi đến gần bên cạnh hắn, nó sẽ càng không thể rời bỏ được nam nhân này. Bởi vì hắn kiên cường, bởi vì hắn ngụy trang, khiến nàng lại càng thêm thương tiếc. Tiêu phân tráng nhìn Thường Hy, hắn có chúng cận trường, sao Thường Hy sẽ cười tuyệt, trả rời hắn mà đi. Không có một nữ nhân nào sẽ văn lòng đi theo một nam nhân, mà ngay cả một lời hứa hẹn cũng keo kiệt. Không có một nữ nhân nào sẽ đồng ý đi theo một nam nhân tiện tình như hắn vậy. Nữ nhân, anh cũng muốn được nâng điều trong lòng bàn tay. Nhưng nếu như đi theo hắn đã phải mặn áo dám ra trận, cùng hắn đối mặn với phong ba bào táp có lẽ ngay cả tính mạng cũng khó mà đảm bảo. Hắn thực sự là một nam nhân rất thiệt tình, nhưng nam nhân tuyệt tình ấy cũng khát vọng một phần tình cảm thuần tỉ, không mang theo bất kỳ toàn tính vụ lệ nào khác. Hắn thân là một thái tử cao quý, nhưng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, cũng khắc vọng được theo đuổi tình yêu. Mặc dù, các bạn ấy, ta thời kháng ngắn đựng sinh ra ở Hoàng Cung liền bị hủy diệt. Thấy Thường Hy chẳng qua là rơ lệ, một chữ cũng không nổi. Các mạng Tư văn Trang có lại cười từ diệu. Đúng vậy, có nữ nhân nào sẽ ngu ngốc như vậy không? Từ từ buông ra Thường Hy, Tư văn Trang ngồi thẳng người. Lòng tràn đầy hy vọng, và đầy hóa thành hư không? Chỉ cảm thấy trong lòng những nhó khó chịu. Các bản năng lấy tay xoa xoa ngực mình. Tô hồ như vậy đã làm giảm bớt được nỗi đau trong tim. Thì ra, Thường Hy không nói gì. Bây giờ cựu chuyện sẽ làm hắn khổ sợ. Bởi vì xin lỗi cho nên khóc sao. Đây thì cần gì chứ? Nàng không cần cảm thấy có lỗi. Sự lựa chọn của nàng là đúng. Người nào sẽ ngu ngốc mà người nghĩ đi theo một nam nhân không dám hứa hẹn. lại còn yêu công người ấy. Cùng ta đối mặt với phong bà bảo táp đây. Tư văn tán thẳng nhiều nổi. Hắn thận không tách thường hì. Chính hắn còn ích kỷ như thế thì có tư cách gì đi quãng tháng người khác? Thường hì nghe thế thì có chút sự sốt. Hắn nói như vậy là có ý tứ gì? Hắn cho là hắn không muốn đi theo hắn sao. Chương 224 Nắm tay người trọn kiếp không buồn. Bà, Thường Hy nhìn Tiêu Văn Tráng, đưa tay kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói ra, làm sao anh biết là tôi sẽ không bằng lòng. Tôi chưa có lên tiếng, anh liền cho rằng tôi không muốn. Tiêu Văn Tráng quay đau lại nhìn Thường Hy, trong mắt nhận lên một tiêu vui mừng, há miệng hỏi. Nàng bằng lòng hả? Thường Hy ôm lấy cánh tay của hắn, tôi đầu lên về Tiêu Văn Tráng sau đó nổi. Chàng thật sự yêu thính nữ nhân nhà thân gia sao. Nếu như có một ngày chàng thành công, miệng lợi thiên hạ sẽ không để yên cho một nữ nhân như vậy đứng bên cạnh chàng. bọn họ sẽ dùng thế lực của mình mà ép buộc chàng, sẽ dùng từng tầng lớp lốm lễ nghi quy cụ đổi phó chàng. Án vũ đế có thể lấy vệ tự phù, án thành đế có thể phòng triệt vì yến, cho nên ta chắc chắn có thể thuận lợi đem nàng cưới vào hậu cùng trở thành thế tử duy nhất đề này của ta. Ta mặc dù không nghĩ mình có thể gây dựng sự nghiệp to lớn như hắn phụ đế, nhưng khẳng định rằng mạnh hơn hắn thành đế. Thường khi, nếu nàng thật sự để ý sức thân của mình như vậy thì rất đơn giản. Đợi năm sau, các ca của nàng đề tên bảng vàng. Ta liền nghĩ biện pháp để huynh ấy đi xa biên cường. Một khi đã lập được chiến công, thì còn ai dám kinh thường nhà nàng? Thật ra, thiên hàng không cần phải lo lắng. Hoàng hậu của Tiêu Vân Cát Ta nhất định sẽ được vạn người kính ngưỡng mà không ai dám khinh bị. Nói tới chỗ này, Tiêu Vân Cát khẽ thở dài một hơi. Thật ra, những chuyện này hắn đã sớm nghĩ tới từ lâu. Chẳng qua là chưa nói với nà mà thôi. Thường thì, Tô Hồ không thể tin được nhìn Tiêu Vân Cát. Khi cả những thứ này, hắn cũng đã nghĩ đến rồi sao. cho nên hiện tại hắn mới có thể dễ dàng mà nói ra như thế. Thường hi hỏi, làm sao chẳng biết ta quan tâm những thứ này? Nếu cả những điều này còn không biết, ta làm sao có tư cách lấy được nàng? Tư Phương Tráng cười nhẹ một tiếng, lần nữa âm thần hi vào trong ngực chậm rãi nói: thật ra ta không coi trọng xuất thần, ta là con gái của thân nhân thì thế nào? Chỉ cần là người ta thích, thì bất kể xuất thân như thế nào. Trong lòng ta đều là Trân Bảo Thân thể thường hy sung lên Dùng sướng ôm chặn lấy thắt lưng tiêu văn trẻ Kéo vào tận sáng trong ngực của hắn Hoài một câu cũng không nói nên lời Chỉ có thể im là ngẹn ngào Trân Bảo Nào là Trân Bảo trong lòng hắn sao Này Vẫn như cũ không phải là một cam kết Đó chỉ là lời nói của một nam nhân Đối với nữ nhân mà hắn yêu Là lời nói thật lòng nhất của hắn Là Tiêu Văn Trác yêu Ngô Thượng Nghi, chứ không phải Thái Tử Gia yêu Ngô Thượng Nghi. Cái này nàng có hiểu được không? Thượng Nghi gật đầu một cái, là chung xứng gật đầu thêm cái nữa. Nàng hiểu, nàng rất hiểu. Hắn nói Tiêu Văn Trác yêu Ngô Thượng Nghi. Tiêu Văn Trác yêu Ngô Thượng Nghi. Một năm nhân yêu một nữ nhân, kinh gì Thái Tử Gia, cần gì Ngô Thượng Nghi. Kìa, đều không phải là thứ hắn muốn, cái mà hắn cần. Đoan Hoa chỉ là một mình ngu thường thi mạt thôi. Tư Vân Tráng thở mộng hơi và nhẹ nhõm, tình trọng nói: "Ta nguyện nắm tay nàng, kiếp này mãi không buồn. Thường Hi nín khóc nhỉm cười, nhưng nước mắt thế nào cũng không ngừng được. Hắn đưa chờ, đúng là thứ nàng muốn. Một nam nhân yêu một nữ nhân, Thường Hi lau nước mắt, cố tỏ ra bắt đầu nói. Nắm tay người, kéo người đi. Cả đời này, tư Vân tán là người cổ ngu thường hỷ đẩy. Chương 225 Thời điểm xuống xe ngựa cũng là lúc màn đêm đã hạ. Mai mặt có bóng đèn che chấu. Nếu không, một thần quần áo nhất nhán của tư văn Tráng và thường hỷ. Không biết sẽ chọn ra chuyện thị phi gì nữa. Vào đường cổng lớn đông cùng, thường hì mái thở ba nhảy nhẫm một hơi ngay đầu nhìn tiêu văn đát nói ta về phòng trước, ta chuyện thật trận thì ngày mai ta sẽ vẽ lại bản đồ cho chàng. đúng theo lộ tuyến đi vào thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. ánh trăng nhu hòa xuyên qua tầng lá mà chỉ xuống, thân ảnh hai người như ẩn như hiện dưới tầng cây. nếu như không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện được nơi đó có người. Ánh trần nhụm lên hai bóng hình lúc sáng lúc tối, hết cả giọng nói tử hồ cũng trở nên mơ màng. Tiêu văn Tráng nhìn thường hy, cười nhẹ nhẹt bà nói. Được, không cần gặp cáp thế, ngày mai ta sẽ không đi nụ hoàng, nàng tốt nhất nên về phòng nghỉ ngơi đi. Cái tờ lũng bài tỏ thẳng thắn, tranh gián giữa hai người hình như cũng thay đổi khác trước. Thường hy giống như có chút xấu hổ. Ngay cả măng của Tư Văn Tráng cũng không dám nhìn thẳng. Tư Văn Tráng nhìn dáng vẻ của Thường Hy, các người chỉ cảm thấy giống như đựng hạnh cung bà hoàng, thì ra yêu nhau là chuyện ngọt ngào như vậy. Gió nhẹ lướt qua lá cây la trọng, ánh trăng sáng bạn xuyên qua lá cây đi vào, vừa đúng nhưng lại trên khuôn mặt Thường Hy. Tư Văn Tráng nhìn trong chủ bộ dáng Thường Hy cố đầu kiều kiều kiếp kiếp xấu hổ. Nhất thời không nhận được, mà dù chàng đợt một nụ hôn lên môi nàng. Đó cũng không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lần đầu tiên là nụ hôn ngoại ý muốn bên đại tỷ tạ. Lần thứ hai là ở thư phòng, nhưng bất kể lần nào so với giờ phút này thì cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lần đầu là đơn thuần vô ý, lần thứ hai coi như là cường hồn. Chỉ có lần thứ ba này mới được xem như nụ hồn đầu chân chính của hai người. Ánh trăng trong số mềm mại, bóng lá mang mát xa xạc, nhé nhẹ từ từ chậm qua, công cảnh mông lung thổi lên từ cảm mềm mông của hai người. Đằng này, thường Hy không có tránh né mà chủ động, tâm chặn cổ tiêu vân rác, nhấn chân lên cùng hắn dây dừa. Chủ động cùng nhiệt tình của thường Hy thật khiến tiêu vân rán thụ sủng nhật khinh, không khỏi càng kéo sâu hơn nụ hồn. Hòa lâu mới ở bàn tai thường hy nổi. Ta cho rằng nàng sẽ trốn. Nó nghĩ tới, đơn thần như nàng cũng có một mạng nhiệt tình, thật khiến cho ta bất ngờ đẩy. sắc mạng thường hy vốn đã hồng rồi, nó lại càng phát ra giống như sĩ máu. Đôi mắt nhìn tiêu vân tráng tràn ngập như tình sông như biển. Nàng khẽ cắn răng, đột nhiên kiểm chân lên, như chạm vào môi tiêu vân tráng, sau đó nhìn chụp nổi. Chàng là nam nhân ta thết. Nói xong, liên bộc mạng lập tức chạy đi. đó là chuyện đi cùng nhớ nàng đã làm rồi, cùng một nam nhân tự định chút thần Tiêu phân cát những người dựa vào thân cây, nhìn bóng lưng chạy trói chến của thường hi nhưng cũng không đuổi theo. ngũ An lại lùng, thắt lên tận sau nhu tình. Cách ra này của hắn cũng chỉ nạo nụ cười duy nhất với nữ nhân này. Điều nổi, Hồng nhan cười mộng tiếng khuynh thành khinh quốc. nụ cơ này của hắn chỉ vì một mình nàng mà nở rộ. Nàng đến để cho sinh mạng của hắn một lần nữa thấy được ánh mặt trời. Có được nàng là cả nào may mắn kiếp này của hắn. Sáng sớm hôm sau, khi Thường Hy tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, cho nên sáng nay nàng mới có thể thức dậy muộn như vậy. Thường Hy ngọc bật dậy nhìn bóng nắng ngoài cửa sổ không khỏi kêu lời một tiếng đã trễ thế này rồi sao? nghe được thanh âm của thường hi vãn thu ván rèm thi hoa mai đi vào cười nói ngu tỷ tỷ tí tỉ đã tỉnh vãn thu thế nào không có đến thức ta thái tứ gia vào điều sớm là do ai hồng hạ thường hi hé miệng hỏi vừa hỏi vừa vén chân lên xuống giường đi dài bạn thua lấy y phụng từ trên giá gỗ giúp thường hy mặc vào. lúc này mấy từ từ cười nói. thái tử gia phân phó rằng để cho ngô tỷ tỷ ngủ thêm một lá. rồi thái tử gia nói à dám cộc nghe. thường hy nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên. ngay sau đó có chúng không tự nhiên che giấu nói. ngày hôm qua ta theo thái tử gia ra cửa làm chút việc chạy rất nhiều nơi. nghe đựng lời thường hy nói bán thu cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là sức mạc mang theo một thì vừa sướng. Sau đó mới đổi chủ đề nói. Ngưu Tỷ Tỷ theo phân phó, Bông Mùa đã đi theo dõi Vãn Thanh Cô Cô. Ngày hôm qua, Vãn Thanh Cô Cô lại đến Long Minh Cung, ước chừng nắng lại gần nửa canh giờ mới rời khỏi. Sau khi trở về thì có xử lý chúng chuyện đông cùng, sao lại đến chỗ phòng lân đẻ. Có biết được bọn họ nói những gì hay không? Thường Huy khả nhớ mày, thường sấn có chút không vui. Vân Thanh thật đúng là không chịu ngồi yên. Man nàng còn quên chưa hỏi tư vân trá, xem la lệnh trước đây của Vân Thanh nữa. Quán thu thấp giọng nói. Nô tỳ nghe ngóng, công nợ kinh chữ ở ngoài cửa, tù hồ nghe tiếng tiễn hành. Bởi vì thanh âm rất nhỏ nên cũng không nghe lén được bao nhiêu. Thường Huy rớt mặt xong. Bà trở về phòng ngủ, ngồi ở trướng gương đồng hỏi. Tiễn hành, chỉ nghe được mấy chữ này thôi sao? Phán thu cầm lên lượt có trao chải đầu cho thường Hy, vừa sơ tóc vừa nói. Đúng vậy. Nàng dừng lại một chút, nhìn thằng sắn thường Hy rồi mới nói tiếp. Nâu thì suy nghĩ cả ngày, cho rằng có thể liên quan đến hai chữ này. Đại khái cũng chỉ là việc mấy ngày sau, các vị vương gia xúc cung rồi. Mấy vị vương phì đều là cùng phùng lân để đi ra từ Vĩnh Hàng Cung. Nếu như bà mộng bàn tiệc thì bọn họ tiến hành cũng là chuyện thường tình. Bản thù nói xong thì cũng vừa lúng chạy xong tóc cho thường hì. Sau đó dung mộng cây trăm bạn cố định lại cuối cùng nói: Ngu tỷ tỷ để nói xem văn thân của cô có phải muốn phùng lân để bài tiện tiến hành bọn họ hay không? Nhưng nếu là như vậy thì động cơ của Vân Thành là gì đây? Nàng không phải không biết, thật tựa gia rất kiên kỵ chuyện này chứ. Thường khi chăm mày. không nghĩ tới Vân Thành lại không ăn phận như vậy. Thưa lệnh hỏi, mấy vị vân gia xuất cùng không biết là tiết kiệm được cho chúng ta bao nhiêu công sức suy tính. Vân Thành làm sao lại không biết nặng nhẹ mà bài ra mấy chuyện hồ phòng hoáng vũ như vậy. Mùi tiếp tục theo dõi đi, chúng ta tuyệt đối không thể kinh thường. Thanh Thu gật đầu một cái nói, "Muội biết rồi, Ngô tỷ tỷ yên tâm đi." Vừa nói xong, thì đem họng trang điểm của Trần Hi chỉnh trang lại. Trong lúc bất chợt, thấy đường ở ngăn cuối cùng, có một chiếc khăn bạn chạm hoa mai, không khỏi hỏi, "Ngô tỷ tỷ, làm sao thì cũng có chiếc khăn này?"